Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Măng tỉ mỉ xem xét về mặt của anh Rồi vô cùng ngạc nhiên lên tiếng Về tương của cậu Sao lại nhanh khỏi như thế Không phải là mới bị thương hồi sáng sao Làm sao hiện tại đã đóng vảy rồi Công Lào đều là nhờ một tên nhân viên Trong quán của cậu đấy Nhờ cậu ta thấy tôi bị thương Liền tự đem thuốc mỡ xuống cho tôi Hiệu quả thật là thần kỳ Nếu cậu có gặp cậu ta thay tôi nói hợp một lời cảm ơn nhé Ồ, là nhân viên trong quán club sao? Bộ dạng trông như thế nào vậy? Mark kinh ngạc vội vã cất tiếng hỏi. Cao cao, gầy gầy, da trắng trông cũng khá đẹp trai. Tóc ngắn đen tuyền, tầm khoảng 20 đến 30 tuổi. Là nam hay là nữ? Là nam. Không có ấn tượng. Mark theo sự miêu tả của anh, mà lồng dục trí nhớ của mình, ngậm nghĩ một hồi lâu vẫn vẫn lắc đầu. Trong quán này của tôi, nhân viên nam rất ít, Ốc đèn lại càng không nhiều. Dù gì quán của tôi cũng mở, chính là Night Club. Phần lớn nhân viên đều là phụ nữ xinh đẹp. Phụ nữ đẹp đấy, cậu hiểu mà. Xinh đẹp thì mới thu hút được khách có đúng hay không? Trông thấy vẻ mặt đồng tình của anh, thì hắn lại tiếp tục nói. Nếu cậu thấy trong club của tôi có nhân viên nam, tám phần là nhân viên bảo vệ, để giúp tôi dạy dỗ mấy vị khách không đúng đắn, mà nếu đã là bảo vệ thì cũng đâu giống như cậu miêu tả cao cao gầy gầy da trắng lại còn trông khá đẹp trai Cho nên anh chàng nhân viên này tôi chẳng có một chút nào ấn tượng cả Tôi đồng ý trong club của tôi có nhân viên kiểu đó đâu chứ Bằng không để tôi nhờ Thomas điều tra cái đã Thomas là trợ lý của Mark Mỗi khi tuyển nhân viên thì đều có mặt hắn Nếu là người mới vào mà Mark không biết Thì Thomas đều biết rõ Thân là ông chủ của huyền Nhật Mark đâu có khả năng ở trong ngoài club đều quản lý suy Những việc mà Mark không cho là quan trọng lắm Thì hắn sẽ để cho Thomas xử lý Vậy nên sự tình bình thường này trong club Thomas còn biết rõ hơn cả Mark nữa Có lẽ cậu ta mới biết Người cậu vừa nhắc tới là ai Anh nghe lời Mark nói Thì chợt phát hiện ra điểm bất thường ban đầu tôi còn nghĩ là cậu biết tôi bị thương hùng hục xuống nơi này là nhờ cậu nhân viên kia báo chứ Không Là nhờ Thomas báo cho tôi Không phải là tên nhân viên như cậu ta đâu Chân chân đồ nghịch, gấp dây thắt lưng của bộ quần áo thành một cái nơ bướm rồi lại tháo ra. Kỳ lạ ngó về phía hai người đàn ông, đang anh một câu, tôi một câu, tiếu tiết to nhỏ với gì với nhau. Tự như nói mãi, cũng không thấy xong. Bọn họ là đang nói đến cô ư, là vấn đề liên quan đến cô sao? Cô rất muốn sang bên đó nghe lén một chút, nhưng cô hiểu nghe lén là xấu. Chuyện xấu sao cô có thể làm? Vì thế cô đành đè nén lòng hiếu kỳ của mình xuống Đừng yên tại chỗ để chờ Warner Cuối cùng anh cũng nói xong chuyện Mắc xoay người và mang theo một vị bác sĩ Cùng đống thuốc và chai chai lọ lọ trở lên lầu Lúc mang sắp lên đến lầu Thì anh ở dưới chân cầu thang lại gọi với lên Tên nữa cậu dặn người giúp tôi mang một chút thức ăn xuống nhé Tôi đói bụng, muốn ăn thịt gà hầm Tốt nhất là có cả canh Xà lát hoa quà và món trắng miệng Không có câu trả lời đáp lại Nhưng mà trong lòng anh biết Mark nhất định đã nghe thấy lời anh nói Quả nhiên 20 phút sau Mark đã sai người mang đến cho anh Một bàn thức anh xa xỉ ngon lành Và bắt mắt Tuy rằng chỉ có hai người ăn Hắn lại chuẩn bị cả một bữa tiệc thịnh soạn lớn Đối với chuyện ăn uống Anh không hề kén chọn Có thể giải quyết cơn đói Chỉ bằng một quán lầu còn con Cũng rất ít khi bận tâm lĩ nghi Từ món khai vị đến món chính Rồi món tráng miệng Để một lèo ăn sạch Không bỏ mứa một tẹo nào Thế nên lúc này anh tự động cho qua Phần trang trí màu mè Trải khăn ăn lên đùi rồi sơ cao nĩa Ra lệnh, ăn đi Cho tới bây giờ chân chân chưa hề dùng Qua bữa cơm tây nào phong phú như thế này Sừng sốt cỡ chừng nửa ngày Cô mới bắt trước theo bộ dáng của anh Tay phải cầm dao Tay trái cầm nĩa Vụn về thưởng thức món ăn Vừa ăn thì khóe mắt cô vừa vụng trộm ngắm anh Thấy anh thành thạo dùng sao nĩa, dùng gà hầm cùng với rượu đỏ. Động tay nghiêng đầu đều tỏa ra khí chất tao nhã đẹp mắt, quả thực là chẳng chê vào đâu được. Việc này làm cho cô dần dần tin chắc thêm, anh đúng là hoàng tử. Nếu không phải là hoàng tử, thì ngay sau cả lúc ăn cũng có tướng mạo đẹp đến như vậy. Chỉ sợ có mỗi hoàng tử mới có thể vừa ăn cơm, vừa tỏa ra hơi thở mê người đến như thế. Đó là một loại khí chất bẩm sinh rồi chăn chăn chưa ăn được vài miếng đã no, cô vội buông sao nĩa rồi vỗ vỗ bụng ngồi. Nghe hot nhất tại